Chương 619, t h i ê n Đình Đại Kiếp Thuế Biến Nhân Quả Huyền Nhật Đế Quân lời nhường ở đây sắc mặt của mọi người trở nên khó coi nhất là Thiên Đình một phương lời ấy không phải liền là đang nói Thiên Đình không có năng lực xử lý Thái ất Tiên vực bên trong mâu thuẫn sao Cơ võ quân nhịn không được hừ lạnh nói cuồng vọng cái kia Thiên Đình phi thăng sau có phải hay không nên do ngươi tới chấp trưởng tiên đạo quyền hành Huyền Nhật Đế Quân hồi đáp người nào trưởng quyền hành tự nhiên do đạo tổ tới định. ta chẳng qua là cảm thấy thiên đình vô pháp xử lý hiện tại phiền toái, bởi vì phiền toái nguồn gốc từ thiên đình nội bộ, chắc hẳn thiên đế bệ hạ hẳn là rõ ràng. Thiên đế mặt không biểu tình, không có lên tiếng. Chúng tiên thần nhìn về phía huyền nhật đế quân tầm mắt cực kỳ bất mãn. Lời nói này đã không phải là nội hàm, là chỉ lấy cái mũi của bọn hắn mắng bọn hắn. Khương Trường Sinh rót cho mình một ly trà, bình tĩnh nói: mâu thuẫn cần phải giải quyết. Này chính là thiên đình cần vượt qua kiếp nạn. độ kiếp thành công liền có thể phi thăng, độ kiếp thất bại vậy liền đánh tan. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người động dung, đánh tan. Tiên thần nhóm mặc dù cảm thấy hiện tại sinh hoạt có chút buồn tẻ, mỗi ngày không có bao nhiêu hy vọng, nhưng nếu là gọt sạch bọn hắn tiên vị, bọn hắn có thể không nguyện ý. Huyền nhật đế quân nghe xong, dương mắt nhìn về phía khương trường sinh, cẩn thận từng l y từng tí hỏi, xin hỏi đạo tổ, thiên đình kiếp nạn tới từ bên ngoài vẫn là tiên đạo bên trong. Khương Trường Sinh nhìn thật sâu hắn liếc mắt, thấy hắn cúi đầu xuống, mới vừa mở miệng nói: t i ê n đạo bên trong ai có thể lật đổ thiên đình thống trị? Người nào liền có thể chấp trưởng Thái ất tiên vực? Nghe vậy, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thiên đế vô ý thức muốn nói cái gì, có thể lời đến khóe miệng lại nén trở về. t i ê n đạo bên trong, thiên đình đã là thế lực cường đại nhất. Nếu như còn bị người lật đổ, cái kia thiên đình xác thực không có tư cách tiếp tục chấp trưởng tiên đạo quyền hành. Huyền Nhật Đế Quân nghe nói như thế, thần tâm chấn động. Hắn nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Hắn lần nữa ngẩng đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện lại nghe được bạch kỳ thanh âm, uy như không oan khuất, cũng đừng trang cái gì lòng mang thiên hạ. Ngươi câu nói tiếp theo nếu là cùng chính ngươi không quan hệ, nếu là không tính oan ngươi quấy rầy đạo tổ thọ thần sinh nhật, ngươi có biết là tội gì qua? Huyền Nhật Đế Quân muốn nói lại thôi không còn dám nhiều lời. Kiếm thần hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên. đem Huyền Nhật Đế quân trực tiếp đưa ra côn luân giới. Thiên Đế lường tuyên đạo Thiên Hoàng liếc mắt rất là không vừa lòng. Tuyên đạo Thiên Hoàng lúc này tan biến tại tại chỗ. Khương Trường Sinh mở miệng nói Thiên đình chi kiếp tránh không khỏi, chớ vì chuyện như vậy làm khó dễ hắn. Đem các ngươi bất mãn thả tại trong kiếp số. Quang Minh Chính Đại đ ọ sức. Thiên Đế vội vàng x ư n g phải. Bạch Kỳ đi theo nói sang chuyện khác, nhưng Thọ Thần Sinh Nhật tiếp tục. Tại từ nay về sau thời gian bên trong vẫn có cố nhân tới thăm. tỷ như khương trường sinh đệ đệ khương dự còn có từng vì khương dự hiệu lực tông thiên vũ. bất quá bởi vì huyền nhật đế quân đến trận này thọ thần sinh nhật còn là không bằng ban đầu như vậy nhiệt liệt. ba ngày sau khi thọ thần sinh nhật kết thúc khương trường sinh mang theo mộ linh lạc trở lại từ tiêu cung bên trong mà bạch kỳ thì còn có việc phải xử lý khương trường sinh biết được là cái gì sự tình cũng không có hỏi thăm thọ thần sinh nhật chỉ chuẩn bị trăm năm tin tức cũng không có truyền ra huyền nhật đế quân lại có thể biết được. đồng thời tại chuẩn xác thời điểm tìm tới khương trường sinh trong này vấn đề rất lớn khương trường sinh cũng không để ý hắn cũng không có đi bảo hộ huyền nhật đế quân tất yếu nếu như huyền nhật đế quân là vì oan khuất tới vậy hắn còn có thể chiếu cố một thoáng sự thật không phải cái này người cũng là vì lợi tới điểm này tiểu thông minh rất khó để cho người ta sinh lòng hảo cảm thọ t h ầ n sinh nhật bên trong xuất hiện những cố nhân kia khương trường sinh cũng không có đem bọn hắn biến thành chân chính sinh linh Dù sao hồn phách của bọn hắn sớm đã luân hồi, không cần thiết cưỡng cầu nữa, coi như trở thành sự thật cũng sẽ theo tuế nguyệt mà thay đổi, đều là gặp được bản tôn, lại sẽ sinh ra biến số, được không bù mất. Trở lại tử tiêu cung sau, khương trường sinh không có vội vã tu luyện, mà là bắt đầu luyện bảo. Mặc dù hắn pháp bảo rất nhiều, nhưng luyện bảo năng lực không thể hạ xuống. Dù sao theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao, pháp bảo phẩm giai cũng phải bắt kịp, mà lại luyện bảo quá trình bên trong có có thể được cảm ngộ. tại từ nay về sau thời kỳ huyền nhật đế quân sông đạo tổ thọ thần sinh nhật tin tức truyền ra đồng thời đạo tổ quan với thiên đình chi kiếp ngôn luận cũng lưu truyền ra đến tại rất nhiều giã tâm người xem ra đạo tổ đây là đối thiên đình không vừa lòng cũng xem như một cái tín hiệu thái ất tiên vực bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm các đại giáo phái thế gia vọng tộc vận triều đều là xúc tích lực lượng chờ đợi thiên đình đại kiếp đến đối với thế lực lớn mà nói ai không muốn thay thế thiên đình tự mình làm chủ liên đại la tiên vực một chút đại la giáo phái cũng bắt đầu rục dịch mong muốn nhường hạ giới giáo phái lực lượng đi tranh đoạt quyền hành dạng này có trợ với giáo phái tốt hơn phát triển bất quá tất cả đều tao ngộ đại la giận dữ mắng mỏ tại hiện tại không có đại la dám đối thiên đình có ý nghĩ xấu ít nhất ngoài miệng không dám biểu đạt ra tới thiên đình có thể là đạo tổ sáng tạo tại ba đại siêu thoát đạo thống không còn dám xâm lấn tiên đạo tình huống dưới đại la tiên vực tầm mắt rơi vào hư không vô tận đều tại tò mò thiên đình có thể hay không phi thăng nếu như thiên đình phi thăng thành công thiên đình khí vận có thể hay không tăng lên tiên vị lại sẽ tăng trưởng nhiều ít thời gian cực nhanh năm vạn năm sau huyền nhật đế quân mang theo đế đình đối thiên đình khai chiến đây là từ tiên đạo kỷ nguyên đến nay chi thứ nhất dám chính diện đối thiên đình tuyên chiến thế lực mà đế đình chiêu binh mãi mã mấy chục vạn năm hắn nội tình đã đi đến cực kỳ đáng sợ mức độ để nhất chiến bùng nổ sau đế đình cũng không có bị nghiền ép cái này khiến chúng sinh cảm nhận được thiên đình đại kiếp dấu hiệu. nhưng mà theo đế đình nhất lên đại chiến lại còn có thế lực khác đi theo nhất lên đại chiến, thậm chí liền thiên cảnh đều tao ngộ mặt khác vận chiều tập kích, ngắn n g ủ i trăm năm thái ất tiên vực ba ngàn thiên địa khắp chiến hỏa như lượng kiếp đến hư không vô tận nghiệp lực bỗng nhiên tăng lên. khương trường sinh thì hoàn toàn không có quan tâm việc này đắm chìm với trong tu luyện. hắn thấy thiên đình không có khả năng bại nhiều lắm là gặp được điểm khó khăn chắc trở. chính thần nhóm phần lớn đã là tiên đế, mà chính thần lại không thể phản bội thiên đình, có phong thần bảng chói buộc, tất cả đều là người trên một cái thuyền. dưới loại tình huống này, thiên đình thế nào bại? đại thiên thế giới tịch liêu, theo một chút trên phương hướng tịch diệt khu vực đã triệt để tán đi, nay mảnh đại thiên lĩnh vực không còn là phong bế thức. tối t ă m hư không bên trong có một vòng thuyền lớn đang ở tiến lên, hắn thân thuyền như là kỳ lân, mọc đầy màu đen lân giáp cùng với tứ chi, tứ chi thiêu đốt lên liệt diễm. đầu thuyền đứng thẳng một tôn đáng sợ hung thú đầu hai mắt sinh động như thật thân thuyền bên trên đứng thẳng một tòa tòa lầu cao trong đó một tòa nhà lầu bên trên hai bóng người đứng tại trước lan can nhìn về phương xa một người trong đó người mặc trường bào màu trắng bào bên trên thêu lên hồng vân hắn thân hình cao lớn tóc trắng xoay tròn ngọc quan phía dưới tay phải nắm một khối tấm gương mặt kính đen kịt không có chút nào sáng bóng không có đại đạo sinh cơ dấu hiệu bên cạnh thân ảnh mở miệng hỏi cái này người người khoác màu tím chiến giáp khí thế đáng sợ hai mắt như huyết châu trên trán còn mọc ra hai cây sắc bén sừng thú áo bào trắng nam tử hồi đáp không có có lẽ đã bị đạo diễn thôn phệ cái này cũng như thường dù sao đi qua như thế nhiều năm áo giáp màu tím thân ảnh khẽ nói đạo diễn thật sự là gặp may mắn nếu như chậm thêm trăm vạn năm đạt được đại đạo sinh cơ bọn hắn nhất định phải chết này tịch diệt khu vực tan biến tốc độ vẫn là quá chậm đã rất nhanh đây chính là tịch diệt khu vực ít nhất chúng ta đạo thống vô pháp đem hắn xóa đi cũng không biết đến cùng là thần thánh phương nào đang tan rã tịch diệt khu vực trước đó ta nhìn trộm qua chỉ có thấy được một tấm chưa từng thấy qua mặt xác thực hết sức đáng sợ nhấc lên trước kia một lần trải qua áo giáp màu tím thân ảnh trong mắt lộ ra vẻ kiêng r ẻ áo bào trắng nam tử ánh mắt thâm thúy ngữ khí không có nửa điểm gợn sóng chẳng cần biết hắn là ai ngược lại không phải chúng ta có thể trêu chọc tìm hiểu xong đại đạo sinh cơ tình huống liền đi đi thôi cổ đạo thần vực sắp mở ra lần này cơ duyên chúng ta có thể không thể bỏ qua áo giáp màu tím thân ảnh gật đầu thuyền lớn tiếp tục tiến lên nhìn như bay t h o n g thả kỳ thực không ngừng nhảy vọt xuyên qua từng mảnh từng mảnh hư không một bên khác phong d ụ c cùng côn luân giáo chủ đánh ngồi chung một chỗ không có chút nào sinh khí đại lục ở bên trên nơi này không có thái dương thiên địa ở với trong bóng tối trước mặt hai người riêng phần mình đứng thẳng một tôn đại đỉnh bên trong luyện chế lấy đan dược ánh lửa trở thành giữa thiên địa duy nhất ánh sáng côn luân giáo chủ từ từ mở mắt nói ngươi cảm nhận được sao phong dục nghe xong đi theo mở mắt hắn không có trả lời mà là cẩn thận cảm thụ qua một hồi lâu mới vừa mở miệng nói tim có đập hết sức mỏng manh không sai phiến đại địa này vậy mà dựng dục ra sinh cơ đáng tiếc không trên đất bên trên mà là khối này đại địa bản thân Côn Luân giáo chủ vuốt d â u nói ra, Phong Dục yên lặng ở trong lòng hỏi, ngươi muốn nuốt nó sao? Nó cũng không phải cái gì lực lượng cường đại, nuốt cái gì ra khẩu vị hết sức điêu. Một đạo non nớt thanh âm trong lòng hắn vang lên, tựa như sáu bảy tuổi nam đồng. Đạo thanh âm này chính là hỗn nguyên thần phù khí linh. Từ khi nghe được thanh âm của nó sau, Phong Dục liền đối với nó hết sức tôn kính, coi là nó là một vị nào đó viễn cổ cường giả. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay. toàn bộ nhờ vị tiền bối này tương trợ, hắn sao có thể không cảm kích? mà khí linh cũng không có nói ra thân phận chân thật của mình, phảng phất là một tên ngủ say vô số năm cổ lão tồn tại, bị phong dục thức tỉnh. so với khối này đại địa, ta càng muốn nuốt lão đầu kia. trên người hắn nhân quả lực lượng rất đặc thù, hắn tựa hồ vốn không nên tồn tại, lại vẫn tồn tại, dẫn đến nhân quả thuế biến. khí linh thanh âm vang lên lần nữa, nói đến côn luân giáo chủ, ngữ khí của nó liền trở nên phấn khởi, không thể. Phong Dục ở trong lòng Cự Tuyệt nói: Côn Luân Giáo Chủ tốt xấu là Tiên Đạo Đại Năng cũng không thể mở cái miệng này. Một khi nuốt Côn Luân Giáo Chủ, sau này có thể hay không muốn nuốt mặt khác Tiên Đạo Đại Năng, cứ thế mãi, chẳng phải là muốn đi đến Tiên Đạo mặt đối lập. Bị Cự Tuyệt sau, Khí Linh không tiếp tục lên tiếng. Phong Dục thì cùng Côn Luân Giáo Chủ tiếp tục nói chuyện phiếm, trò chuyện trong chốc lát, hai người lại bắt đầu tu luyện. Nhưng mà lần này bọn hắn phát hiện mình vậy mà có thể đi vào Thần Du Đại Thiên Địa. ý vị này cái gì mang ý nghĩa đạo tổ lại mạnh lên, mặc dù bọn hắn khoảng cách đại la tiên vực vô cùng xa xôi, cũng có thể tiến vào thần du đại thiên địa. Tại hai người đắm chìm với thần du đại thiên địa lúc trong bóng tối có một đạo thân ảnh chậm rãi buông xuống, đây là một tên chân trần thướt tha thân ảnh trên thân quấn quanh lấy từng đầu màu xanh đại xà hình thành áo bào, hắn khuôn mặt như rắn dị thường kinh dị, nàng chậm rãi tới gần phong dục côn luân giáo chủ. ngay tại nàng sắp đụng phải phong dục lúc phong dục trong cơ thể xuất phát ra một cỗ cường đại lực lượng đưa nàng vén bay ra ngoài phong dục ý thức đi theo bị kéo túm hồi trở lại hiện thực chương 620, t h ô i động đại tiếp biến số nhân quả phong dục đưa mắt nhìn lại cũng không có nhìn thấy thân ảnh của địch nhân nhưng ý thức của hắn bị lôi ra ngoài nói rõ lúc trước gặp phải nguy hiểm có đồ vật cẩn thận khí linh thanh âm trong lòng hắn vang lên ngữ khí ngưng trọng Phong Dục lúc này thức tỉnh côn luân giáo chủ nói rõ tình huống sau hai người đứng dậy riêng phần mình xuất ra phát bảo đưa mắt nhìn lại bốn phương tám hướng tất cả đều là hắc ám vô pháp thấy vật mà bọn hắn thần niệm cũng không có bắt được sinh linh khí tức thậm chí không có một tia không chỗ tầm thường có thể càng là như thế côn mệnh giáo chủ mày nhíu lại đến càng chặt loại cảm giác này quá quen thuộc lúc trước bị ma dây dưa lúc cũng là loại cảm giác này đến tột cùng là vì sao? chẳng lẽ lại có ma đột kích? Côn luân giáo chủ tâm trở nên trầm trọng, hắn thấp giọng nói: nơi này không nên ở lại lâu, đi thôi. Phong dục cũng cảm thấy như thế, lúc này gật đầu đồng ý, hai người cấp tốc rời đi. Tại bọn hắn rời đi sau, trong bóng tối hiện ra thanh xà thân ảnh, nàng nâng tay phải lên, trêu chọc trêu chọc chính mình một sợi tóc dài, như yêu xà khuôn mặt lộ ra thâm trầm nụ cười, bị trục xuất nhân quả, biến số, có ý tứ. không nghĩ tới tại đây phương lĩnh vực bên trong cũng có thể gặp được biến số hắn nhỏ yếu như vậy xem ra là bởi vì một vị nào đó cường đại tồn tại mới biến thành biến số cũng không biết hắn là sinh tại này lĩnh vực vẫn là theo cái khác lĩnh vực trốn qua tới thanh xà thân ảnh liếm môi một cái lộ ra vẻ tham lam nàng lặng lẽ theo sau thân hình rất nhanh liền ẩn với trong bóng tối vô thanh vô tức năm tháng rằng rạc khương trường sinh từ từ mở mắt sau đó giãn ra thân thể hắn yên lặng tính toán hắn đã bế quan 10 vạn năm mà khoảng cách huyền nhật đế quân cùng thiên đình khai chiến cũng đi qua 5 vạn năm thái ất tiên vực đã khôi phục lại bình tĩnh huyền nhật đế quân xuất lĩnh đế đình xác thực mạnh mẽ cho vô số dã tâm bừng bừng thế lực hy vọng nhưng mà làm 3.000 thiên địa đại loạn lúc thiên đình chính thần nhóm rồn rập ra tay dùng tuyệt đối cường thế tư thái chấn áp đại loạn huyền nhật đế quân bị chém giết hắn thi thể bị treo ở nam thiên môn trước chịu đựng vô tận khuất nhục chúng sinh đều coi là kiếp nạn đã qua Thiên đình tiên thần nhóm cũng đang chờ đợi phi thăng ngày mà ở khương trường sinh trong mắt thiên đình đại kiếp chẳng qua là trôn xuống hạt giống chân chính đại kiếp còn đang nổi lên bên trong đại kiếp nhân vật chính cũng không phải là huyền nhật đế quân mà là huyền nhật đế quân một tên cháu trai kẻ này tên là chu bất thế chu là hắn dưỡng phụ chi họ chu bất thế đang ở bốn phía tu luyện gia nhập qua không ít giáo phái tu vi tăng trưởng đến cực nhanh thậm chí được xưng là thái ất tiên vực thiên kiêu số 1 hắn danh vọng cực cao. nhưng không có người biết được thân phận chân thật của hắn trên người hắn có một kiện trí bảo có thể ngăn cách đại la phía dưới chỗ có tồn tại nhìn trộm mà thái ất tiên vực nhưng không có đại la chính là bởi vì chu bất thế bây giờ danh vọng đãi hắn hướng thiên đình tuyên chiến lúc mới có thể tạo thành trước nay chưa có lực ảnh hưởng chu bất thế sơ thành tiên đế lúc liền bị nhận định là đại la tư thái đây là thiên đế chính miệng tán dương chu bất thế ẩn giấu rất khá tại thành tựu tiên đế lúc hắn liền đã thức tỉnh huyết mạch trí nhớ biết được thân phận chân thật của mình, hắn cũng chuẩn bị vì gia gia cùng với phụ thân báo thủ. mà tại thức tỉnh trí nhớ trước, hắn liền đã tiến vào thần du đại thiên địa, danh tiếng kia đã truyền đến đại la tiên vực, không ít đại la giáo phái đều tại mời chào hắn, chờ mong hắn phi thăng ngày đó. thần du đại thiên địa bên trong có khương trường sinh quy tắc, cho nên đại la cũng không cách nào tại thần du đại thiên địa bên trong tính thấu chu bất thế la i lịch, mà bọn hắn đều hy vọng giáo phái có thể nhiều một vị đại la cường giả. ngắn mùi năm vạn năm liên sản sinh ra lệnh đại la đều chạy theo như v ị tồn tại khương trường sinh không khỏi cảm khái thời đại biến sau này bế trường quan rất có thể đại la tiên vực đều lại biến thành tình cảnh mới không đề cập tới thiên đình đại kiếp khương trường sinh ánh mắt nhìn về phía đại la tiên vực 10 vạn năm bên trong đại la tiên vực lại thêm ra hai vị đại la trong đó một vị là mộ linh lạc nàng đang ở lĩnh hội quá khứ tương lai mười vạn năm sinh ra hai vị đại la này tần suất còn không sai. Ngoại trừ đại la bên ngoài, đại la tiên vực sinh linh số lượng càng là vượt xa lúc trước, tiên đế số lượng cũng tăng trưởng không ít. hết thảy đều tại c h i ề u lấy tốt phương hướng phát triển, đại la nhóm cũng bắt đầu sông sáo đại thiên thế giới, thành lập càng nhiều nhân quả. khương trường sinh một lần nữa nhìn về phía chu bất thế, đi qua đế đình cùng thiên đình một trận chiến, chúng sinh đều bị thiên đình khủng bố nội tình chấn nhiếp, chu bất thế thiên tư mạnh hơn. cũng rất khó lực áp toàn bộ thiên đình hắn nhất định phải có nhường chúng sinh thấy hy vọng thực lực mới có thể dẫn phát đại k i ế p đã như vậy ta đây liền giúp ngươi một tay nhưng ngươi có được cùng cảnh giới lấy một địch vạn lực lượng khương trường sinh n h é t miệng lên hắn nâng tay phải lên một thanh trường thương xuất hiện tại trên lòng bàn tay đây là hắn luyện chế ra tối cường pháp bảo phẩm giai có thể so với thiên đạo chí bảo đương nhiên tối cường là chỉ hắn luyện chế pháp bảo bên trong thương này tạm thời còn không thể cùng sinh tồn ban thưởng đoạt được hỗn độn linh bảo so sánh thương này bị hắn mệnh danh là chu thiên thương hắn đem chu thiên thương nhẹ nhàng ném một cái chu thiên thương trong nháy mắt tan biến theo sau hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mộ linh lạc nghĩ nhìn nàng một cái tại đám chìm cái gì dùng hắn bây giờ đạo hạnh có thể chui vào bình thường đại la ý chí bên trong hắn ánh mắt biến đổi ý chí thần không biết quỷ không hay truy hướng mộ linh lạc đêm tối Mộ Linh lạc ý chí đứng tại trên đám mây nhìn xuống phía dưới thành trì nàng không có chú ý tới Khương Trường Sinh ý chí tại cách đó không xa nhìn nàng nơi này là Khương Trường Sinh cảm nhận được quen thuộc không khỏi mắt cúi xuống nhìn lại thành bên trong trên mái hiên có lần lượt từng bóng người đang ở tốc độ cao xuyên qua chạy trước tiên chính là một tên áo trắng thân ảnh coi dáng người hẳn là một nữ tử hai tay cầm kiếm mang theo hí khúc mặt nạ Đồng Trường Sinh lộ ra hoài niệm chi sắc. đây không phải năm đó đại cảnh người áo trắng chính là mộ linh lạc kiếp trước hoa kiếm tâm thấy hoa kiếm tâm khương trường sinh không khỏi có chút hoài niệm luân hồi là có thể thay đổi người đã từng cái vị kia bạch y nữ tử sớm đã biến mất mặc dù mộ linh lạc đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nàng cũng không còn là năm đó nàng người đều là đang thay đổi khương trường sinh có thể tính tới mộ linh lạc tại đây đoạn đi qua đã lặp đi lặp lại mấy chục lần nàng tựa hồ tại tìm cái gì rất nhanh người áo trắng bị bao vây, tình thế nguy cấp. cầm đầu một tên người áo đen tay cầm đại đao, âm thanh lạnh lùng nói: Bạch y vệ thật muốn nhúng tay việc này. người áo trắng hừ lạnh nói: Đại cảnh bạch y, hộ quốc hộ dân. Đại cảnh bạch y. nghe cái này đã lâu tên Khương Trường Sinh càng thêm hoài niệm, bởi vì bạch y vệ sớm đã là lịch sử, bây giờ thiên cảnh nhưng không có bạch y vệ. lại hướng sau, người áo trắng giết ra khỏi trùng vây, một đường đi vào long khởi sơn dưới chân. mạng sống như treo trên sợi tóc lúc bị hiện tại khương trường sinh dùng thái hành kiếm cứu tại mộ linh lạc trong quá khứ khương trường sinh là mơ hồ chỉ vì hắn đã là đại la thoát khỏi vận mệnh mơ hồ khương trường sinh là trí nhớ của nàng sở sinh cũng không phải là thật đồng trường sinh cứ như vậy người áo trắng hoa kiếm tâm cùng khương trường sinh sinh ra nhân quả đây cũng là mộ linh lạc cùng khương trường sinh nhân quả điểm xuất phát đợi hoa kiếm tâm chuyển vào long khởi sơn mộ linh lạc liền phất tay nhưng đoạn này đi qua tái hiện, khương trường sinh xem như thấy rõ nàng muốn tìm được chân ngã. quá trình này hắn cũng từng trải qua. bất quá nàng tựa hồ muốn tìm được không phải nàng mong muốn chân ngã, mà là nàng cho rằng khương trường sinh mong muốn nàng chân ngã. thân là hoa kiếm tâm chuyển thế, mộ linh lạc mặc dù ngoài miệng tiếp nhận kỳ thật trong lòng một mực có một cái khe, nhất là nghiên cứu vận mệnh chi đạo càng làm cho nàng đối kiếp trước kiếp này có không đồng dạng cách nhìn. khương trường sinh yên lặng nhìn xem. nhưng không có nhúng tay cũng không có chỉ dẫn đại la tạo nên chân ngã quá trình nhất định phải dựa vào chính mình bất kỳ người nào tham gia đều sẽ ảnh hưởng từ nay về sau tu hành nếu như hắn dùng cái nhìn của mình trợ giúp mộ linh lạc tạo nên chân ngã cái kia mộ linh lạc sau này khả năng chẳng qua là đại la cảnh giới thứ nhất nếu là dựa vào chính mình mới vừa có tìm kiếm đệ nhị cảnh đại la thần tướng tư cách đạo huyền diệu vô cùng mạnh như khương trường sinh cũng có rất nhiều nhìn không thấu đạo ý rất lâu Khương Trường Sinh thu hồi ý chí, hắn yên lặng nhìn xem mộ linh lạc, nhìn xem vị này tại hắn mọi loại c h e chở hạ lớn lên, tu hành đến đây đạo lữ hướng đạo chi lộ, hắn thật có thể dựa vào sức một mình bảo hộ người bên cạnh đi đến đạo phần cuối sao? Đại La Tiên vực, Linh Tiêu Giáo, Thái Sơ Cửu Thánh một trong Tiêu Hòa Nương Nương là Đại La bên trong thu đồ đệ ít nhất, Linh Tiêu Giáo trước mắt chỉ có vài vị nữ đệ tử, động thiên phúc địa hiển thị rõ tĩnh mịch, một tòa trong đạo quan. Tiêu Hòa Nương Nương đang cùng các đệ tử luận đạo, trong đó một vị rõ ràng là Khương Trường Sinh từng tại đạo thống phản thần bên trong gặp phải thanh khâu thánh mẫu, bây giờ nàng còn không phải thánh mẫu. Sư phụ, thiên đình đại kiếp đã kết thúc, vì sao thiên đình còn chưa phi thăng? Chẳng lẽ đạo tổ còn có càng sâu ý nghĩa? Một tên nữ đệ tử hỏi, những người khác rồn d ậ p nhìn về phía Tiêu Hòa Nương Nương. Tiêu Hòa Nương Nương bình tĩnh nói, đây chẳng qua là đại kiếp nguyên nhân gây ra thôi, trận chiến kia cũng không có đi đến đại kiếp trình độ. giữa thiên địa nghiệp lực còn chưa tích lũy cái gọi là đại kiếp cùng nghiệp lực có quan hệ đây là thiên đạo bản thân thay đổi quá trình gột rửa nghiệp lực nhưng chúng sinh vạn vật rực rỡ hẳn lên nếu trò chuyện đến nơi này vi sư liền nói một chút nghiệp lực cùng công đức chúng đệ tử lúc này ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc lắng nghe cùng lúc đó linh tiêu giáo phúc địa dìa đang có một người đi tới cái này người chính là hải thiên bị khương trường sinh hoài nghi kế thừa viễn cổ tiên đạo ý chí tồn tại Hải Thiên thành tựu tiên đế nhiều năm, nhưng một mực không được Đại La s ự ảo diệu. Lần này đến đây, hắn chính là tới bái phòng Tiêu h ò a Nương Nương, muốn tìm cầu một phiên tiên duyên. Hắn không dám tùy tiện xông vào, mà là đi bộ tiến lên, tin tưởng Tiêu h ò a Nương Nương có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Một đường tiến lên, Hải Thiên bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời bay tới một người. Người đến chính là Phật môn Kim Thiền Tử. Từ khổ nạn luận kết thúc sau. Phật môn đại hưng, hắn cũng chính thức bắt đầu tu hành, đi qua mấy trăm ngàn năm tu luyện, tự nhiên là chứng được tiên đế, phi thăng tới. Kim thiền tử rơi vào bên cạnh hắn, chấp tay hành lễ, nói: "A di Đà Phật, A di Đà Phật, bần tăng chính là Kim thiền tử, không biết đạo hữu x ư n g hô như thế nào." Vạn Phật thủy tổ đồ tôn, Hãi Thiên rõ ràng từng nghe nói Kim thiền tử tên, vội vàng trả lời: "Tại hạ Hãi Thiên thấy qua đạo hữu." Kim thiền tử nhìn trầm trầm Hãi Thiên. nói trên người đạo hữu có hai loại nhân quả một loại là thuộc về hiện tại một loại là đến từ quá khứ hai loại nhân quả đều thuộc về ngươi có thể hai loại nhân quả vô pháp tính thấu xem ra đạo hữu có lai lịch lớn chẳng lẽ đạo hữu chi hồn phách đến từ đại thiên thế giới nghe vậy hải thiên cao mày nói ta sinh tại tiên đạo như thế nào đến từ đại thiên thế giới đạo hữu đừng muốn nói bậy ngươi nếu là có thể nhìn thấu ta nhân quả lại khẳng định cũng không muộn chương 6 2 u biến số chu thiên thương nghe xong Hải Thiên trả lời Kim Thiền Tử cũng không nói nữa mà là chăm chú nhìn Hải Thiên ánh mắt dường như mong muốn đem Hải Thiên xem thấu mà Hải Thiên nhíu mày giữa hai người bầu không khí trở nên khẩn trương lên đúng lúc này một thanh âm phó tới hai vị nếu là tới cầu đạo vì sao ngừng bước với này này thanh âm chính là Tiêu h ò a Nương Nương hai người nghe xong lúc này dịch ra tầm mắt hướng phía Linh Tiêu Giáo đi đến hai người vẫn duy trì một khoảng cách cũng không có lại trao đổi trăm năm sau khi hai người nghe đạo kết thúc rời đi linh tiêu giáo bọn hắn sóng vai bay ra rời đi này mảnh động thiên phúc địa sau vẫn hướng phía cùng một phương hướng bay đi một đường bay nhanh đi vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ s a mạc lớn bên trên hải thiên dừng lại kim thiền tử rơi tại phía trước đi theo rơi xuống đất quay người sắn tay áo nói a di đà phật a di đà phật bần tăng vẫn là không yên lòng không bằng đạo hữu theo ta đi một lần hải thiên hừ lạnh nói nhiều lời vô ích vậy liền đấu một trận oanh sa mạc lớn nhất lên quyền thiên bão cát kinh thiên động địa thân ảnh của hai người cấp tốc đan xen tại phía xa trong đạo quan tiêu hòa nương nương không khỏi lắc đầu bên cạnh thanh khâu tò mò hỏi sư phụ phật môn không phải lòng dạ từ bi vì sao vị này kim thiền tử tính như thế lớn chẳng lẽ vị này hải thiên thật có không thể cho ai biết lai lịch tiêu hòa nương nương bình tĩnh nói kim thiền tử xem như bên trong phật môn nhất cố chấp người thậm chí dám cùng phật tổ tranh đến nỗi vị này hải thiên vi sư trước kia gặp qua hắn hắn bốn phía cầu đạo không có đại la giáo phái nguyện thu bây giờ vi sư cũng là thấy rõ hắn nhân quả xác thực cổ quái dù cho là vi sư cũng không cách nào nhìn thấu thanh khâu che miệng hoàng sợ nói liền đại la đều nhìn không thấu chẳng lẽ hắn thật đến từ thiên ngoại tiêu hòa nương nương không có trả lời nàng cũng đang suy đoán hải thiên la i lịch phải biết tại đại la tiên vực cùng thiên ngoại khai thông trước hải thiên liền đã tồn tại với đại la tiên vực bên trong chẳng lẽ là có thiên ngoại lực lượng cải biến hãi thiên nhân quả này đại la tiên v ự c xâm nhập lực lượng càng ngày càng nhiều cũng không biết là phúc vẫn là họa tiêu hòa nương nương sầu lo nghĩ đến suy nghĩ của nàng bay tới tam thập tam trọng thiên nàng đang suy nghĩ tử tiêu cung bên trong cái vị kia có hay không có thể liệu định hết thảy tử tiêu cung bên trong m ộ linh lạc từ từ mở mắt cả người khí chất đột nhiên nhất biến trước đó nàng như là một cái đầm u tĩnh nước bây giờ lại phong mang tất lộ tựa như cuồn cuộn cuộn rung n h a m vận sức chờ phát động. nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Khương Trường Sinh đang ở luyện đan. nàng lúc này đứng dậy đi đến, đi vào Khương Trường Sinh bên cạnh t ọ a hạ sau, Mộ Linh Lạc mở miệng nói: Ta muốn tìm một vị Đại La đấu pháp, nhưng Đại La nhóm nhất định cố kỵ thân phận của ta. Trường Sinh ca ca, không bằng ngươi sáng tạo một tôn phân thân cùng ta đấu pháp. nàng tầm mắt sáng rực, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Khương Trường Sinh một bên luyện đan, một bên cười nói: Được. chờ ta luyện xong đan tự mình đấu với ngươi pháp cái kia thật sự là quá tốt mộ linh lạc p h ấ n chấn nói nàng bắt đầu nói lên trong khoảng thời gian này trải qua nàng đang tìm đồng thời tạo nên chân ngã khương trường sinh cảm thấy nàng đã tìm đúng nàng trước mắt đấu trí cực kỳ giống nàng lúc tuổi còn trẻ cùng hoa kiếm tâm khác biệt nàng cũng buông xuống kiếp trước chuẩn bị đi kiếp này đường rất lâu mộ linh lạc ra nói xong kinh nghiệm của mình sau cảm khái nói nhân quả thật sự là khó mà nắm lấy không thể tưởng tượng nổi cảm giác so vận mệnh chi đạo cao thâm hơn khương trường sinh cười nói có nhân tất có quả vận mệnh bản thân liền là do nhân quả bệnh thôi diễn nhân quả có thể được mệnh số cả hai chặt chẽ không thể tách rời đến nỗi người nào cao siêu hơn kỳ thật không có phân chia cao thấp chẳng qua là trước ngươi tu hành vận mệnh chi đạo đối vận mệnh chi đạo hiểu rõ hơn đối nhân quả càng lạ lẫm thôi nói lên nhân quả gần đây ta phát hiện đại thiên thế giới bên trong tồn tại một nhóm tìm biến số sinh linh cái gọi là biến số chính là vốn nên bỏ mình người nhảy ra đại đạo sống tiếp được nhân quả liền biến thành không thể diễn toán biến số mộ linh lạc tò mò hỏi ta xem như biến số sao khương trường sinh lắc đầu nói ngươi là như thường l u â n hồi đầu t h a i bị ta tìm đến thôi ngươi nhân quả bởi vì ta mà thay đổi nhưng còn tại nhân quả có thể tiếp nhận phạm vi chân chính biến số là vốn không nên tồn tại lại tồn tại có lẽ những cái kia tìm biến số sinh linh là chịu đại đạo chỉ dẫn mong muốn chữa trị đại đạo quy tắc bên trong lỗ thủng dĩ nhiên cũng tồn tại một nhóm khác lòng mang ý đồ xấu sinh linh m ộ linh lạc như có điều suy nghĩ đi theo hỏi trường sinh ca ca chẳng lẽ tiên đạo bên trong có biến số khương trường sinh gật đầu nói không sai còn không chỉ một vị trong lòng của hắn cảm khái lúc trước hắn tùy hướng cách làm sáng tạo ra không ít biến số chuẩn xác mà nói phàm là đến từ viễn cổ tiên đạo sinh linh đều là biến số chỉ là bọn hắn nhân quả phụ thuộc với tiên đạo ẩn giấu rất sâu, mà Hải Thiên kế thừa theo Viễn cổ Tiên đạo sống sót lực lượng, cho nên biến số hiện ra càng thêm phức tạp. Trong đó côn luân giáo chủ chết bởi Đại La trước đó, chỗ lấy trước mắt vẫn vô pháp đột phá Đại La, mà mặt khác Tiên đạo Đại năng tại đi đến nguyên bản vận mệnh bên trong cảnh giới tối cao lúc cũng gặp được côn luân giáo chủ trước mắt khốn cảnh, lại xem ai bắn chúng cảnh giới càng cao. Chẳng lẽ biến số sẽ vì Tiên đạo mang đến kiếp nạn? Mộ Linh lạc nhíu mày hỏi. Khương Trường sinh nói là kiếp. t r á n h không khỏi độ chính là hắn cũng là dễ dàng bởi vì kiếp nạn này không nữa chẳng qua là một mình hắn đi độ tiên đạo đang ở tốc độ cao cường đại lên theo đại la càng ngày càng nhiều sau này hắn đem không còn là một mình tác chiến thậm chí có khả năng giảm bớt chiến đấu số lần m ộ linh lạc đối nhân quả có rất sâu hứng thú với là tiếp tục truy vấn nhân quả chi đạo mấy trăm năm sau khi hai người rời đi đại la tiên vực đi vào một mảnh tịch liêu tầng sâu hư không bắt đầu đấu pháp Mộ Linh lạc chẳng qua là đi đến Đại La Cảnh giới thứ nhất, Đại La siêu thoát. Cùng với nàng đánh, Khương Trường Sinh tự nhiên không thể toàn lực mà làm. Hắn một bên chiến đấu, một bên nhìn trộm hư không phần cuối, tịch diệt khu vực đã tiêu tán đại bộ phận. Hắn có thể thấy không ít đến từ mặt khác lĩnh vực sinh linh chui vào, thậm chí còn có đạo thống cùng nhau hành động, thanh thế hạo đại. Đáng nhắc tới chính là đạo diễn lại còn không hề rời đi, Huyền Mệnh, Trấn Su còn tại đuổi giết bọn hắn, chẳng qua là cường độ kém xa trước. hai đại siêu thoát đạo thống tựa hồ tại chuẩn bị cái gì phạm vi hoạt động co vào không ít xem ra vẫn là cùng đại đạo sinh cơ có quan hệ m ộ linh lạc một bên thi triển thần thông một vừa nhìn bị thần quang che đậy khuôn mặt khương trường sinh nàng âm thầm nghĩ tới dùng pháp bảo chi quang che đậy dung nhan nhìn như là nghiêm túc đối đãi trên thực tế là nghĩ che giấu chính mình không chăm chú sự thật nàng đảo không có nhụt chí ý nghĩ này chợt l ó e lên nàng bắt đầu chuyên tâm chiến đấu thi triển tất cả vốn liếng Đại La tồn tại rất ít luận bàn, nhiều lắm thì luận đạo giảng pháp. Dù sao Đại La đều để ý mặt mũi. Dãy núi liên miên, theo trên biển mây nhìn xuống mà đi, như từng đầu thần long chiếm cứ với đại địa phía trên, thương mang đại khí. Một chỗ giữa sườn núi đứng thẳng một cây đại thương, mũi thương chui vào trong nham thạch, màu bạc cán thân điêu khắc long văn, cuối cùng như đuôi rồng thiêu đốt lên vĩnh không t ắ t hỏa diễm. Ở phía trên trên vách núi đá ngồi s ổ m một tên nam tử. cái này người người mặc tử văn giữ mình theo bảo khuôn mặt anh tuấn tóc dài tùy ý cột hắn chính là hiện thời tiên đạo đệ nhất thiên tài chu bất thế chu thiên thương chu thiên chu bất thế nhìn c h ầ m c h ầ m trên cán thương ba chữ to yên lặng nghĩ đến mày kiếm nhíu chặt hắn nhưng là tiên đế sớm đã nhảy ra tam giới bên ngoài nhưng hắn sừng sốt không có thấy rõ vật này từ đâu tới hơn nữa lúc trước thương này rõ ràng là hướng phía hắn rơi xuống tới thế là hồ hắn lưu ở nơi đây quan sát thương này hắn từng cố gắng đem chu thiên thương rút ra có thể thất bại liền hắn dạng này tiên đế đều rút không ra thương này chu bất thế luôn cảm thấy thương này có lớn lai lịch chẳng lẽ là đại la pháp bảo có thể đại la pháp bảo vì sao ném cho hắn mặc dù có đại la giáo phái lôi kéo hắn nhưng hắn còn chưa thấy tận mắt đại la cho nên hắn lòng tràn đầy hoang mang mấu chốt nhất là chu thiên nhị chữ hắn nhưng là biết được thân thế của mình cùng số mệnh hắn nhất định vì gia gia cùng bậc cha chú báo thù không sớm thì muộn muốn đối kháng thiên đình chu thiên chu có thể là thiên đình chẳng lẽ có đại la cũng muốn lật đổ thiên đình cho nên coi hắn làm quân cờ chu bất thế cũng không sợ dạng này âm mưu thậm chí cảm thấy phải là chuyện tốt bởi vì dạng này là hắn có thể có đại la duy trì đại la cường đại d ư ờ n g nào tùy tiện một vị đại la duy trì hắn là hắn có thể thành sự mặc kệ trước tiên cần phải rút ra hắn có lẽ đây là một loại khảo nghiệm chứng minh ta có hay không có tư cách chu thiên chu bất thế ánh mắt lấp lánh hắn chậm rãi đứng dậy chống rỗng xuất hiện tại chu thiên thương trước tay phải nắm chặt báng thương hắn hít sâu một hơi cánh tay phải đi theo dùng sức ầm ầm đại địa dãy núi vì đó rung động hắn phảng phất không phải tại bà thương mà là tại đ ề cả tòa đại địa rất nhanh hắn liền từ bỏ hắn nhìn như chẳng qua là một tay nhấc lên kỳ thực đã dùng hết toàn thân khí lực căn bản là không có cách dung chuyển thương này. Thương này phẩm giai không đơn giản, là phát bảo của ngươi sao? Một đạo tiếng cười truyền đến, cả kinh chu bất thế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn hậu phương trên bầu trời. Chu bất thế âm thầm kinh hãi, hắn vậy mà không có phát giác được đối phương đến. Hắn xoay người, trầm giọng hỏi: đạo hữu xuất quỷ nhập thần này có mất lễ phép? Người đến chính là đấu chiến tiên thánh tô dần. hắn ở trên cao nhìn xuống đánh giá chu thiên thương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói này thương rất không tệ ta đều nhanh thích bất quá ngươi không nhổ ra được chẳng lẽ còn không thuộc về ngươi chu bất thế khẽ nói ta rút không ra chẳng lẽ ngươi có thể tô dần nghe xong trong nháy mắt xuất hiện tại chu thiên thương bên cạnh tốc độ thật nhanh chu bất thế con ngươi phóng to trong lòng tràn ngập đề phòng hắn đã đã đánh bại mấy vị tiên đế thậm chí không thiếu công đức giáo phái thân truyền đệ tử nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy thân pháp cái này người đến tột cùng là thần thánh phương nào tô dần đưa tay nắm chu thiên thương đi lên nhấc lên nhưng mà chu thiên thương vững như bàn thạch bất động một chút chu bất thế lộ ra khinh thường nụ cười đang muốn chào phúng oanh một đạo trùng thiên kim quang gió lốc mà lên xuyên thủng biển mây dãy núi r u n d rẩy đáng sợ gió mạnh bừa bãi tàn phá giữa thiên địa chu bất thế tóc dài bị lay động hắn chừng to mắt nhìn chòng chọc vào hóa thành kim thân tô dần thật cường đại thể phách khí huyết thành diễm đều nhanh tràn ra bên ngoài thân chu bất thế vô cùng lo sợ chỉ riêng này phần khí phách tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại chỉ sợ liền thiên đế cũng không sánh được thế gian vì sao lại có như thế cường giả mà lại hắn còn chưa thấy qua ngươi đến cùng là ai chu bất thế trầm giọng hỏi tô dần một lần nữa nắm chặt chu thiên thương bình tĩnh nói thế nhân x ư n g ta là đấu chiến tiên thánh ngươi có thể từng nghe tới chương 622, địa tiên giới truyền thuyết đấu chiến tiên thánh chu bất thế nhíu mày trong lòng vì đó kinh ngạc tán thán kinh ngạc thán phục không phải đối phương là đấu chiến tiên thánh mà là đối phương tư thái đúng là mẹ nó sẽ trang tại chu bất thế nhìn soi m ó i tiến vào hỗn nguyên bất diệt kim thân tô dần nắm chặt chu thiên thương hắn đột nhiên nhấc lên chân xuống núi ngọn núi trong nháy mắt hóa thành bụi phía dưới đại địa biến đến hoang vu bụi đất tung bay mà lên cuốn lên bầu trời nhưng mà dãy núi phá toái, mặt đất sụt lún, chu thiên thương vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ. tô dần căn bản để bất động. chu bất thế bị khí thế của hắn kinh đến, nhưng thấy đối phương vô pháp cầm động chu thiên thương, hắn âm thầm thở dài một hơi. hắn trông coi chu thiên thương đã rất nhiều năm, nếu là bị đối phương lấy đi, còn đến mức nào? tô dần vẻ mặt nghiêm túc, đem hết toàn lực vẫn như cũ vô pháp dung chuyển chu thiên thương lông mày của hắn nhăn lại, chậm rãi buông tay ra. tiếp tục như vậy nữa. tất nhiên sẽ hủy diệt phương thiên địa này đấu chiến tiên thánh cũng không có thể làm việc này xem ra vật này không có duyên với ta bảo vật này là ai cho ngươi tô dần lắc đầu cười nói trên người màu vàng kim đi theo u ú t đi chu bất thế hồi đáp ta cũng không rõ ràng từ trên trời giáng xuống rơi ở trước mặt ta tô dần gật đầu nói như thế chí bảo rơi ở trước mặt ngươi liền là hướng về phía ngươi tới hậu bối xem ra ngươi có đại cơ duyên bảo vật này tất nhiên đến từ đại la tiên vực chu bất thế nghe xong trong lòng suy đoán bị nghiệm chứng hắn nghe ra tô dần ý tán thưởng lúc này ôm quyền nói đa tạ tiên thánh chỉ bảo tô dần khoát tay áo quay người rời đi lưu lại một phiên cảm khái hậu bối thật sự là càng ngày càng lợi hại chờ mong người ta có một ngày có thể chiến một trận nghe vậy chu bất thế trong mắt lộ ra vẻ chờ mong đánh với đấu chiến tiên thánh một trận thân là đương thời thiên kiêu số một hắn sao có thể không định trước chu bất thế đem ánh mắt nhìn về phía lơ lửng giữa không trung chu thiên thương nếu hắn còn vô pháp cầm lấy thanh thương này vậy hắn liền tiếp tục mạnh lên mãi đến có thể cầm lấy mới thôi nghĩ xong chu bất thế lúc này tĩnh tọa liền ở giữa không trung tu luyện tại sau khi không ngừng có tu tiên giả đến đây đều là bị đấu chiến tiên thánh tạo thành động tĩnh hấp dẫn nhưng cảm nhận được chu bất thế khí thế cường đại toàn đều không dám quấy r à y cũng là có hai vị tiên đế cùng chu bất thế hàn huyên một phiên cứ như vậy Chu bất thế cùng Chu Thiên thương chuyện xưa tại 3.000 thiên địa truyền ra, lại thông qua Thần Du đại thiên địa truyền đến Đại La Tiên vực. Tiên đạo đệ nhất thiên kiêu gặp thiên hàng trí bảo, liền đấu chiến tiên thánh đều cầm không nổi này trí bảo. Việc này nhường Chu bất thế danh vọng trở nên càng cao, đồng thời cũng làm cho Đại La Tiên vực bắt đầu chờ mong hắn phi thăng sau khi sẽ mang đến như thế nào trùng k í c h Từ đạo diễn đại chiến kết thúc sau, tiên đế nhóm cùng đại thiên thế giới giao tế càng ngày càng nhiều. Tiên đạo cùng càng nhiều đạo thống sinh ra ma sát, các phương đạo thống không dám trực tiếp đắc tội tiên đạo, cho nên ma sát đều là phạm vi nhỏ. Mà thiên kiêu chi tranh cũng đã sốc lên mở màn. Tiên đế nhóm chờ mong chu bất thế có thể dùng thiên kiêu thân phận vì tiên đạo sự t ì n h quang hư không bên trong. Khương Trường Sinh cùng Mộ Linh Lạc đã đấu ngàn năm không có phân thắng bại, chẳng qua là hưởng thụ chiến đấu dĩ nhiên. Khương Trường Sinh rất khó hưởng thụ, dù sao thực lực sai biệt cách xa, nhưng có thể thấy Mộ Linh Lạc cao hứng. tâm tình của hắn cũng rất tốt. trường sinh ca ca đại la thần tướng phía trên là gì cảnh giới? mộ linh lạc đi vào khương trường sinh trước mặt nhẹ giọng hỏi. đại chiến ngàn năm để cho nàng đối đại la phương thức chiến đấu triệt để quen thuộc có thể đem đại la áo nghĩa vận dụng trong đó đi qua trận chiến này nàng đã bắt đầu triển vọng cảnh giới càng cao hơn. khương trường sinh vuốt vuốt đầu của nàng cười nói chờ ngươi đi đến đại la thần tướng cảnh mới có thể nhìn trộm cảnh giới càng cao hơn. bằng không đối ngươi không có chỗ tốt hắn có thể sẽ không thừa nhận chính mình cũng không biết cảnh giới càng cao hơn là cái gì ngược lại cảnh giới là từ hắn tới sáng tạo đi thôi cần phải trở về thuận tiện đi ta sáng tạo một vùng trời nhỏ đi dạo khương trường sinh dứt lời liền vung tay áo mang theo mộ linh lạc tan biến tại chỗ cũ ngay sau đó hai người tới đại la tiên vực trung quanh tại đại la tiên vực rìa tồn tại một phương không người quấy giày thiên địa nơi này chính là khương trường sinh sáng tạo kiếp trước vũ trụ, tuy là tiểu thiên địa, trên thực tế đã có thể được xưng là một phương vũ trụ. Khương trường sinh hy vọng tại đây bên trong có thể thay ngén ra địa cầu, hắn đem giới này xưng là địa tiên giới. như thế nhiều năm qua đi, địa tiên giới tạm thời còn không có thay ngén ra sinh linh, bất quá thiên địa phát triển được rất không tệ. hai người rơi vào trong núi rừng, nơi này dòng sông tung hoành, x ỏ xuyên qua rừng cây, mỏng manh sương mù tràn ngập, rất có tiên cảnh ý vị. phiến thiên địa này có khác biệt gì chỗ? Mộ Linh lạc hỏi. Nàng thần niệm dễ dàng bao phủ địa tiên giới, không có xem ra cái gì chỗ khác biệt, ít nhất kém xa đại la tiên vực linh giới. Khương Trường Sinh hồi đáp: xác thực không có chỗ khác biệt, chẳng qua là tùy tính mà làm. Ta tại phiến thiên địa này bên trong r ó t vào chính mình suy nghĩ, cho nên phiến thiên địa này cùng với những cái khác thiên địa khác biệt, nó phát triển chịu ta ảnh hưởng, không giống mặt khác thiên địa, còn không ra đời vạn sự vạn vật đều là không biết. r ó t vào suy nghĩ. còn có thể làm như vậy, mộ linh lạc tò mò hỏi. dùng tu vi của nàng, nàng cũng có thể khai thiên tích địa, nhưng nàng mở ra đại la tiên v ự c dạng này đại thế giới, mà lại nàng tiểu thiên địa cùng hư không vô tận phàm giới không sai biệt lắm. nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể trong thiên địa rót vào chính mình suy nghĩ. ừm, nay mảnh sẽ sinh ra ta trong tưởng tượng tồn tại, cũng sẽ xuất hiện ta trong tưởng tượng mệnh số. dĩ nhiên, phiến thiên địa này cũng có chính mình tạo hóa. khương trường sinh mỉm cười nói. hắn sở dĩ không có trực tiếp sáng tạo tinh cầu là bởi vì kiếp trước có vũ trụ nổ lớn nói đến cho nên hắn thiết lập tương lai địa tiên giới gặp được một trận nổ tung hình thành địa cầu nhân biết vũ trụ mà nhân loại sinh ra với giọt nước trong biển cả bên trong chờ phát triển đến một cái giai đoạn phiến thiên địa này liền không thể tu tiên khương trường sinh câu nói này nhường mộ linh là hoang mang không thể tu tiên nàng không khỏi hỏi vì sao không thể tu tiên ta muốn biết như là không thể tu tiên không có sẽ vượt qua phàm linh cực hạn lực lượng bọn hắn sẽ đi như thế nào đường khương trường sinh cười nói kiếp trước khoa học kỹ thuật không cũng là bởi vì nhân loại không thể tu tiên không thể có siêu việt phàm linh lực lượng cho nên mới đi đến khoa học kỹ thuật chi lộ dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoàn thành tu tiên năng lực lên trời xuống đất khởi tử hồi sinh nhìn trộm trong cơ thể làm bên trong truyền âm các loại khoa học kỹ thuật thậm chí có thể sáng tạo ra thần du đại thiên địa tồn tại Mộ Linh Lạc hỏi, không thể tu tiên, không thể có được vượt qua phàm linh lực lượng, đó không phải là nhân gian luân hồi, vĩnh thế khổ nạn. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, khổ nạn nguyên với nhận biết, ngươi suy nghĩ một chút. 20 tuổi trước ngươi lại bởi vì không thể tu tiên mà tiếc nuối, thống khổ à? Sẽ không, bởi vì ngươi căn bản không biết tu tiên. Mặt khác, mặc dù không có đạo thống truyền thừa, ngươi cũng sẽ đi ra một đầu chúng ta tạm thời không tưởng tượng nổi đường. Mộ Linh Lạc lâm vào trong suy tư. nàng nghĩ đến chính mình từng nghe nói đại thiên thế giới phó ở giữa những cái kia thiên hình vạn trạng đạo thống không đều là từ không tới có nghĩ được như vậy nàng đột nhiên đối địa tiên giới sinh ra say mê hứng thú nàng cũng muốn nhìn một chút tiểu thiên địa này có thể hay không đi ra một đầu làm nàng kinh ngạc đường sau này ta có thể thường tới sao mộ linh lạc quay đầu nhìn về phía khương trường sinh hỏi khương trường sinh cười nói tự nhiên có thể nếu là ngươi muốn sáng tạo cái gì cũng có thể Mộ Linh Lạc bất đắc dĩ cười nói: Ta cũng không làm được cái gì. Tựa như trước đó thiên giới cuối cùng ta vẫn là giao cho Thái Oa. Đúng rồi, Thái Oa sáng tạo chủng tộc vẫn rất có tâm đắc. Nhân tộc cùng chủng tộc khác khác biệt, mong muốn tiên thiên t h a i nhén ra đến gần như không có khả năng. Đến lúc đó muốn không để nàng tới sáng tạo địa tiên giới nhân tộc. Đối mặt đề nghị của Mộ Linh Lạc, Khương Trường Sinh gật đầu đồng ý. Thái Oa, Nữ Oa, Khương Trường Sinh cảm thấy thú vị, theo Mộ Linh Lạc đề nghị này lên. địa tiên giới đã bắt đầu hướng đi hắn trong nhận thức biết hoa hạ thần thoại. Hai người đi ra núi rừng du lịch phiến thiên địa này. Mấy chục năm sau, hai người mới vừa rời đi địa tiên giới. Trở lại tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh lần nữa bắt đầu tu luyện mà mộ linh lạc thì cùng bạch kỳ trò chuyện lên địa tiên giới. Bạch kỳ cũng đối địa tiên giới sinh ra hứng thú. Hai nữ lúc này đứng dậy rời đi. Vạn năm thoáng qua tức thì, đi qua vạn năm lắng đ ọ n g Chu bất thế tu vi đã đi đến tiên đế đỉnh điểm giữa không trung. Chu bất thế mở mắt, cả người khí thế cùng vạn năm trước hoàn toàn khác biệt, tựa hồ đã có thể phi thăng. Chu bất thế tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc đối với mình gạt bỏ. Chuẩn xác mà nói là càng cao cấp hơn đại đạo quy tắc. Lực lượng của hắn sắp siêu việt Thái ất tiên vực có thể tiếp nhận lực lượng. Hắn đứng dậy đi vào Chu Thiên Thương trước. Chu Thiên Thương vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. vạn năm không thay đổi. Phương xa trên đỉnh từng ngọn núi ngồi rất nhiều tu tiên giả, các tộc sinh linh đều có, bọn họ đều là bởi vì truyền thuyết tới. Chu bất thế khi nào có thể cầm lấy Chu Thiên Thương đã trở thành Thái ất tiên vực chúng sinh tu tiên sau khi đề tài câu chuyện, cái này cũng hấp dẫn rất nhiều tu tiên giả đến đây quan sát, thậm chí còn có tu tiên giả chờ đợi với này cùng Chu bất thế cùng nhau tu luyện cũng để bọn hắn cùng có vinh yên. Hắn đứng lên, có người hoảng sợ nói. lập tức đem hết thảy đang tu luyện sinh linh thức tỉnh giữa thiên địa tầm mắt tập trung ở chu bất thế trên thân chu bất thế đứng tại chu thiên thương trước mặt dáng người của hắn nhường hết thảy quan vọng giả khẩn trương lần này có thể thành công sao c h ă m c h ă m lên trước mắt chu thiên thương chu bất thế trong lòng nhưng không có một vẻ khẩn trương chỉ có tuyệt đối tự tin từ hắn bước vào con đường tu tiên lên cuộc đời của hắn liền là thông thuận hắn mong muốn cái gì liền có thể đạt được cái gì hắn một mực dẫn trước với cùng thế hệ, không ngừng siêu việt tiền bối. mãi đến hắn biết được chính mình số mệnh cùng thân thế, đối mặt số mệnh, hắn có lòng tin đánh vỡ. mà chu thiên thương là hắn gặp phải thứ nhất khó khăn. nếu như từ xưa đến nay chỉ có một người xứng với ngươi, vậy chỉ có thể là ta. chu bất thế nắm chặt chu thiên thương nói một mình oanh một cỗ trùng thiên khí thế bùng nổ, không chỉ là phiến thiên địa này, ba ngàn đại thiên địa cảnh giới cao tu tiên giả đều có thể cảm nhận được. thiên giới lăng tiêu bảo điện bên trong câu trần lễ đang ở hồi báo sự tình đột nhiên bị đánh gãy tiên thần nhóm đều là bị hù dọa thiên đế mở ra đại đạo chi nhãn nhìn trộm nhân gian tầm mắt rất nhanh liền bắt được chu bất thế trên thân đi theo rơi vào chu thiên thương trên thân đây là hắn lần thứ nhất thấy chu thiên thương trước đó thậm chí chưa từng nghe nói qua việc này dù sao chỗ hắn ở cùng chúng sinh khác biệt đây là thiên đế chăm chú nhìn chu thiên thương hắn thấy được chu thiên nhị chữ khiến cho hắn bản năng không thoải mái hắn ở đây trên thân thương cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc giờ khắc này hắn cái gì đều hiểu chương 623, cổ đạo thần vực cực ý khí thế thật là mạnh mẽ là ai không kiêng nể gì như thế hiện ra chính mình pháp lực cỗ khí trong tức này là chu bất thế chẳng lẽ hắn muốn vượt lên cây thương kia rồi thật đúng là khí tức của hắn không nghĩ tới vạn năm qua đi hắn đã trưởng thành đến tình trạng như thế dạng này pháp lực đủ để phi thăng A cây thương kia đến tột cùng là lai lịch ra sao liền tiên đế đều cầm không nổi đến tột cùng là vị nào đại năng đang khảo nghiệm hắn lăng tiêu bảo điện bên trong tiên thần nhóm nghị luận ầm ý biết được là chu bất thế cách làm s a o tiên thần nhóm liền không nữa lúng túng bắt đầu tò mò thảo luận thiên đế nhìn c h ầ m c h ầ m chu thiên thương trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười thì ra là thế Chân chính đại kiếp mới muốn bắt đầu, chu bất thế, ngươi cũng đừng làm cho c h ậ m thất vọng. Đánh với Huyền Nhật Đế Quân một trận đã qua thật lâu, Thiên Đình chậm chạp không có phi thăng, Thiên Đế trước đó liền có hoài nghi, bây giờ thấy Chu Thiên Thương, hắn mới hiểu được tới. Huyền Nhật Đế Quân chẳng qua là một cái kiếp nổ, một cái dẫn tới đại kiếp mở màn. Chân chính đại kiếp nhân vật chính là chu bất thế, dùng cái này con bây giờ uy vọng cùng thiên tư, tất nhiên có thể tụ lại siêu việt ngày xưa đế đình lực lượng. một bên khác nắm chặt chu thiên thương chu bất thế đang ở không ngừng tăng lên lực lượng hắn sợ bị thiên đạo khu trục ra thái ất tiên vực cho nên khống chế lực đạo rất tinh chuẩn chu thiên thương hơi hơi rung động điều này đại biểu lấy chu bất thế đã có được nắm giữ lực lượng của nó phương xa các quan vọng giả còn tại chỗ với khẩn trương bên trong không dám chớp mắt sợ bỏ lỡ cái gì n ê n chu bất thế bỗng nhiên hét lớn một tiếng cánh tay phải đột nhiên nhấc lên chu thiên thương đi theo dâng lên nhấc lên khủng bố sóng khí phát động bầu trời giờ khắc này h ư không vô tận hết thảy thiên địa chúng sinh đều nghe được hắn hét lớn một tiếng ầm ầm lôi vân lăng không tụ tập bao trùm chu bất thế đỉnh đầu mà âm phủ các quỷ hồn tựa hồ cảm nhận được cái gì rồn d ậ p kêu r ê n lên k i n h thiên địa khiếp quỷ thần một vệt kim quang xuyên thủng biển mây chiếu vào chu bất thế trên thân chu bất thế một tay dẫn theo chu thiên thương cẩn thận cảm thụ được trên người kim quang hắn mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên đây là chu bất thế nói một mình từ nơi sâu xa hắn hiểu được cái gì trên mặt lộ ra vẻ thoải mái phương xa truyền đến tiếng hoan hô đều tại chúc mừng chu bất thế thành công hoàn thành truyền thuyết chu bất thế nhưng không có cao hứng hắn đem chu thiên thương vung vẩy một vòng tay thuận dẫn theo quay người nhìn về phía phương xa bầu trời trong ánh mắt tràn đầy chiến ý nếu ta vì chấp kiếp người vậy liền để cho ta náo cái long trời lở đất đại la tiên vực đám mây phía trên một tòa cung điện đứng thẳng dị tượng cái này tiếp cái khác long phượng chỉnh tường trong đại điện khương tiền ngồi tĩnh tọa ở thủ tọa bên trên ngồi phía dưới ba người phân biệt là hắc ám đại đế khương nghĩa đồng tứ đồng tuyết khoảng cách võ đạo đại kiếp kết thúc đã qua rất lâu thân phận của hắc ám đại đế sớm đã thành lịch sử bây giờ khương nghĩa trùng tu sau khi lần nữa đi đến đại la phía dưới đỉnh điểm hắn hiện tại cũng tại dùng đại la làm mục tiêu khương tộc nên ra một vị đại la mặc dù đạo tổ cùng tổ mẫu đều là đại la nhưng tại khương tộc trong mắt bọn hắn là toàn bộ tiên đạo phụ mẫu khương tộc nên chính mình tái xuất một vị đại la mới có thể không phụ đạo tổ huyết mạch nổi danh cái kia chu bất thế khiêu chiến thiên đình tiên thần đã 80 c h tràng bất bại liền thiên mệnh đều bại trong tay hắn kẻ này còn không bỏ qua xem ra tâm tư của hắn không đơn giản khương nghĩa ý vị thâm trường nói ra khương thiên mệnh một mực là khương tộc số một số hai cường giả thiên hoàng tử vi đại đế đều chỉ có thể dùng đại khí vận miễn cưỡng bảo trì bất bại chân chính có thể áp chế khương thiên mệnh khương tộc người chỉ có thiên đế đương nhiên khương nghĩa vẫn cảm thấy mình mới là khương tộc mạnh nhất chẳng qua là hắn hiện tại không thích hợp dùng khương tộc người thân phận hiện thế khương tiền mở miệng nói chu bất thế người mang đại nhân quả thái ất tiên vực đại kiếp đã đang nổi lên bên trong phụ hoàng tất nhiên đã biết được chẳng qua là đang bồi hắn diễn kịch thôi đồng tuyết nhịn không được hỏi vì sao muốn diễn sư phụ nghe các ngươi nói cái kia chú bất thế sẽ uy hiếp được thiên đình nếu là uy hiếp sao không trước thời gian nhổ đ ồ n g tứ lắc đầu nói có lẽ cái này là tiên đạo giảng nhân quả sớm nhổ liền sẽ có vị thứ hai chú bất thế vị thứ ba vô cùng vô tận nhất định phải đem tích lũy cừu hận cùng nhau giải trừ một kiếp này mới tính đi qua mà đại chiến chính là tốt nhất phương thức giải quyết một trận đủ để cho chúng sinh từ bỏ chỗ có cửu oán đại chiến mới là thiên đế mong muốn nghe vậy đ ồ n g tuyết bừng tỉnh đại ngộ nói chết không được. tại Huyền mệnh không đồng thời kỳ cũng có khác biệt mâu thuẫn, mỗi lần đều sẽ dẫn phát đại động đảng, vô số cường giả trước bộc sau kế chết bởi trong tranh đấu. trước kia ta còn tưởng rằng là Huyền mệnh dễ dàng nội đấu, hiện tại xem ra mặc cho đạo thống gì đều gặp phải tình huống như vậy. nghe hai vị đồ nhi nói lên Huyền mệnh, Khương Tiền trên mặt tươi cười nói, nói lên chủ đạo Đại Kiếp, các ngươi bên cạnh Tiền Bối sâu có tâm đắc, chính là hắn đạt được đại đạo hư không chúng sinh cửu hận. thiên đình cùng tiên đạo mới có thể danh chính ngôn thuận thống nhất đại đạo hư không đồng tứ đồng tuyết lúc này nhìn về phía khương nghĩa trong mắt tràn ngập kính nể khương nghĩa lắc đầu bật cười nói chủ đạo đại tiếp sẽ có được nhân quả cắn trả các ngươi chớ có học ta chuyển di cừu hận bản thân liền là tại sáng tạo cừu hận ta nghiệp lực có thể là dùng trăm vạn năm tra tấn mới tẩy đi khương tiền nói không sai hắn tại địa ngục tầng thứ 18 t r i chịu khổ trăm vạn năm mỗi ngày đều tại trải qua sinh tử tra tấn cái này là đại giới cùng với những cái khác đạo thống khác biệt chính là tiên đạo có thiên đạo chấp t r ư ở n g quy tắc trêu đùa chúng sinh là cần phải trả giá thật lớn thiên đạo đồng tứ đồng tuyết nổi lòng tôn kính bọn hắn cũng là tu tiên giả dùng bọn hắn bây giờ cảnh giới đã có thể cảm nhận được thiên đạo tồn tại đây là huyền mệnh không có quy tắc huyền trong số mệnh có thể không hề đơn độc quy tắc giám thị chúng sinh mà lại bọn hắn có thể cảm giác được thiên đạo đang trưởng thành đã không kém cỏi với đại đạo lực lượng có được chính mình quy tắc đạo thống tiên đạo đã đi tại huyền mệnh đằng trước tốt không trò chuyện hạ giới gần đây đại thiên thế giới thịnh phó cổ đạo thần vực các ngươi như thế nào xem khương nghĩa nói sang chuyện khác hỏi khương tiền lắc đầu nói ta ngược lại không có hứng thú trước đó đi huyền mệnh tu hành mặc dù thu được lực lượng nhưng cũng làm trễ nải tu tiên khương nghĩa cười nói cái kia cổ đạo thần vực cũng không phải đạo thống chẳng qua là một phương cơ duyên chỗ bất quá ngươi nếu không đi ta đây cũng không bắt buộc ta cùng vài vị khương tộc tiên đế chuẩn bị đi xem một chút. đồng tứ do dự một chút nói, cổ đạo thần vực nghe đồn tới kỳ quái, ta lần trước hồi trở lại huyền mệnh lúc cũng nghe người trò chuyện lên cổ đạo thần vực, huyền mệnh từng điều tra qua là ai tại tản tin tức, nhưng một mực không có điều tra rõ ràng, khả năng này là một trận âm mưu. cổ đạo thần vực nghe đồn quá khoa trương, cái gì khởi tử hồi sinh, lập địa thành thánh, đại đạo thánh bảo, dạng này phúc địa trước kia có thể chưa từng nghe nói qua. đồng tuyết gật đầu. nghĩ khuyên khương nghĩa đều lại sợ lộ ra mạo phạm khương nghĩa khoát tay nói không quan trọng nếu như đây là một trận âm mưu cái kia sau lưng người cũng tất nhiên có mưu đồ trong này tất nhiên cũng có cơ duyên mà lại ta cũng nên ra ngoài sông sáo khô tỏa với này không nhìn thấy đại la hy vọng trước kia hắn bực nào hăng hái cảm giác mình thiên tư vô song mà ở đại la trong chuyện này hắn lần đầu thấy vô lực đại la trước đó thiên tư thật không coi là cái gì mạnh hơn thiên kiêu không thành được đại la không sớm thì muộn cũng sẽ so những người khác đuổi theo. Khương Nghĩa nhìn xem ngày xưa nhỏ yếu hậu bối trở thành cùng chính mình một dạng tiên đế lúc hắn sâu bị kích thích hắn càng thêm mong muốn đi đến đại la không bằng mang ta lên nhóm a. Đồng Tuyết bỗng nhiên nói ra lời vừa ra khỏi miệng nàng liền cảm giác có chút không ổn. Đồng tứ kinh ngạc nhìn về phía nàng Khương Tiễn thì cười không nói không cần lần này đi cửu tử nhất sinh cũng không phải trò đùa. Khương Nghĩa trực tiếp c ự tuyệt nói nói xong. hắn liền đứng dậy rời đi hai bước liền tan biến với trong đại điện đồng tuyết không khỏi nhìn về phía khương tiền cẩn thận từng l y từng tí hỏi sư phụ ta nói sai khương tiền lắc đầu không có nhiều lời cái gì không chỉ là khương nghĩa theo cổ đạo thần vực nghe đồn truyền vào đại la tiên vực bên trong càng ngày càng nhiều tiên đế đều muốn đi thử thời vận hư không bên trong lớn nhỏ không đều thiên địa tụ tập với này trung ương nhất một mảnh đại thiên địa tản ra hào quang óng ánh chiếu sáng hết thảy thiên địa một chiếc thuyền lớn dừng sát ở một vùng thế giới nhỏ bên cạnh đầu thuyền mặt hướng phương xa đại thiên địa tại bong thuyền đứng đấy hai bóng người một vị áo bào trắng nam tử một vị áo giáp màu tím thân ảnh áo bào trắng nam tử tên là tư chấn thánh quân khuôn mặt uy nghiêm áo giáp màu tím thân ảnh tên là cực diệt chiến thần cả người vòng quanh tử khí chỉ có thể nhìn thấy thân hình vô pháp xem hắn hình dáng muốn ở chỗ này tiến hành sao cực diệt chiến thần mở miệng hỏi Tư Chấn Thánh Quân thở dài một tiếng nói, vùng lĩnh vực này tồn tại Tam Phương siêu thoát đạo thống, lưu cho chúng ta lựa chọn địa phương đã không nhiều. Nơi này từng là Trần Khư cố thổ, tại đây bên trong sáng tạo cổ đạo thần vực, lại càng dễ nhường này lĩnh vực sinh linh nhóm tin tưởng. Cực Diệt Chiến Thần yên lặng. Tư Chấn Thánh Quân quay người nhìn về phía thuyền trên lầu chót một vòng màn sáng, hỏi, cực ý có không truyền tin tức tới? Cực Diệt Chiến Thần lắc đầu nói, không có. từ lần trước sau khi liền không còn có tin tức truyền đến phía trên xem ra nhận định đại đạo sinh cơ vẫn còn không hy vọng chúng ta từ bỏ này đại đạo sinh cơ tư chấn thánh quân cao mày nói ta biết được nhưng đạo diễn đã tán đi rất khó tìm được đại đạo sinh cơ chỉ có thể hy vọng lần này cổ đạo thần vực có thể dẫn xuất đại đạo sinh cơ đi cực diệt chiến thần ngược lại hỏi đối với tiên đạo ngươi thế nào xem tư chấn thánh quân lắc đầu nói tiên đạo khí vận mỏng manh nhưng dù sao cũng là đánh tan đạo diễn tồn tại chắc hẳn tiên đạo đạo tổ có được chấn áp một phương siêu thoát đạo thống năng lực không t r ê u chọc được có thể là cổ đạo thần v ự c t r u y ề n ra tiên đạo đạo tổ có thể hay không cũng động tâm không có khả năng cái kia dạng tồn tại có lẽ đã phát giác được chúng ta tồn tại chỉ cần chúng ta không nhằm vào tiên đạo liền tốt mục tiêu lần này là đạo diễn nhớ kỹ tư chấn thánh quân nghiêm túc nói ánh mắt của hắn rơi vào cực diệt chiến thần trên thân Tựa hồ lo lắng đối phương không nghe lời. Cực diệt chiến thần khẽ nói, đừng như vậy xem ta đã trải qua lần trước cái kia trường kiếp nạn, ta sẽ không hành sự lỗ mãng, cũng sẽ không khinh thường những cái kia vừa ló đầu ra tới đạo thống. Hiện tại đại thiên thế giới thật sự là cổ quái, chưa siêu thoát đạo thống lật tung siêu thoát đạo thống vậy mà không tính hiếm thấy, làm ta bây giờ nhìn ai cũng giống cường giả. Tư chấn thánh quân thở dài một hơi, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía phương xa đại thiên địa, buồn bã nói. điều này nói rõ đại thiên thế giới sắp biến thiên chương 624, h ố n ỗ n loạn hiển hiện quỷ dị chi thạch tư chấn thánh quân cùng cực diệt chiến thần đang trò chuyện đại thiên thế giới biến hóa bỗng nhiên một đạo thân ảnh c h ố n g rỗng xuất hiện đây là một tên chỉ có nửa người trên nam tử quanh thân lượn lờ lấy như diễm như xương khí tức thần bí trên mặt mang theo so đầu còn lớn hơn bạch ngọc mặt nạ thánh quân chúng ta dò xét đến động ô thần đài tiến vào này phương lĩnh vực ý đồ không rõ người đeo mặt nạ trầm giọng nói nghe được Tư Chấn Thánh Quân nhíu mày Cực Diệt Chiến Thần Hừ lạnh nói động ô thần đài tất nhiên là hướng về phía Đại Đạo Sinh Cơ tới nay sẽ trở ngại chúng ta làm việc ta lại đi cảnh cáo một phiên đi đối mặt không biết mới đạo thống hắn có thể sẽ kiên kỵ ba phần nhưng đối với này loại thành danh đã lâu lão đạo thống hắn cũng không sợ Tư Chấn Thánh Quân do dự một chút nói đi thôi trước hiểu động ô thần đài vì sao tới xem bọn hắn là vì tới mình vẫn là làm làm quân cờ hiểu rõ cực diệt chiến thần vứt cặp xuống lời này liền biến mất ở tại chỗ đến đây hồi báo tình báo người đeo mặt nạ đi theo tán đi hóa thành k h ó i xanh tán đi tư chấn thánh quân nhìn về phía phương xa đại thiên địa đưa tay vung lên trận trận hào quang như là sóng nước bao phủ mà đi dung chuyển hư không dọc đường đại tiểu thiên địa cũng vì đó gợn sóng còn như trong gương thủy nguyệt tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thái ất tiên vực, thiên đình chi kiếp nghênh đón đỉnh phong. Chu bất thế mang theo hắn bộ hạ tinh nhuệ đã giết tới lăng tiêu bảo điện, toàn bộ thiên giới bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Không chỉ là thiên giới, ba ngàn thiên địa từ lâu nhất lên chiến loạn. Chu bất thế quét ngang thiên đình, chúng tiên thần vô địch thủ, nhưng hư không vô tận thế lực khắp nơi ý thức được thiên đình địa vị đã không nữa như vậy vững chắc. Ít nhất tại chiến lực cá nhân bên trên có người năng lực áp thiên đình, thế là càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu giật dây chu bất thế. cuối cùng thành lập chu thiên liên minh chu bất thế vì minh chủ đầu nhập chu thiên liên minh lớn nhỏ thế lực vượt qua hàng ngàn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thiên đình có ân oán mà thiên đình sớm có phòng bị làm chu thiên liên minh vừa thành lập lúc thiên đình liền phát khởi lôi đình chấn áp từ đó đốt lên chiến hỏa này một trận chiến liền là hơn ngàn năm ngàn năm trôi qua chu bất thế cuối cùng đánh tới thiên giới mà tại ngàn năm bên trong chiến loạn ảnh hưởng đến toàn bộ ba ngàn đại thiên địa chúng sinh theo xem náo nhiệt tâm tính biến thành chán ghét chu thiên liên minh cũng gặp phỉ nhổ nguyên nhân nằm ở theo chu thiên liên minh lớn mạnh càng ngày càng nhiều người tu hành bắt đầu tùy ý làm bậy có cảm thấy chu thiên liên minh có thể thắng tâm tính bành trướng có cảm thấy chu thiên liên minh tất thua đắc tội thiên đình là tội chết càng muốn vui sướng mà lại chu thiên liên minh là liên minh tuân thủ quy củ khác biệt thiên đình mặc dù tích lũy rất nhiều thù hận nhưng vậy cũng là không đồng thời kỳ tích lũy tuân thủ thiên quy thiên đình càng được lòng người ngắn m ồ i ngàn năm chu bất thế theo nhường vô số tu tiên giả kính ngưỡng tồn tại biến thành chúng sinh t h o á mã tà ma cùng thiên đình không có có cừu oán chúng sinh cũng không hy vọng chính mình chỗ với không biết quyền lực giám thị phía dưới thái ất tiên vực tràn ngập nghiệp lực nhưng thiên đình cùng chu thiên liên minh người tham chiến đã lâm vào tâm tình tiêu cực bên trong chỉ muốn giết chóc giết hết đối phương liền chu bất thế thiên đế cũng là như thế giờ phút này tại lăng tiêu bảo điện bên trên thiên đế đang cùng chu bất thế giằng co chu bất thế nói xong chính mình số mệnh thiên đế liền nói trước trách của mình cùng lòng chua xót hai người tựa như chuyện xưa nội dung cốt truyện tiến hành đến đỉnh điểm lúc một dạng phát tiết lấy tâm tình của mình chuẩn bị tới một trận quyết chiến khương trường sinh điều chỉnh tư thế ngồi sau đó quan sát trận chiến này tay cầm chu thiên thương chu bất thế đã chứng minh chính mình thực lực nếu là đơn đấu thái ất tiên vực bên trong không người là đối thủ của hắn theo thiên tướng nhóm bị chu thiên liên minh cường giả kiềm chế nhìn cùng chu bất thế rằng co thiên đế tiên thần nhóm trong lòng tràn ngập tuyệt vọng bọn hắn đều cho rằng thiên đế không phải là đối thủ của chu bất thế hòa bình quá lâu thiên đế lại bị bố trí rất nhiều phong hoa tuyết nguyệt truyền thuyết mặc dù tại tiên thần nhóm trong lòng thiên đế cũng không phải vô địch giả chẳng qua là nắm giữ thiên đình khí vận chúng tiên đứng đầu thôi nhưng mà đại chiến bùng nổ sau thiên đế thể hiện ra tuyệt đối khí thế chấn áp thô bạo chu bất thế tiểu tử này cũng là không có khiến ta thất vọng khương trường sinh lộ ra nụ cười thiên đế vậy mà nắm giữ vận mệnh chi đạo hết sức rõ ràng hắn là tìm mộ linh lạc tu hành không người biết được điểm này mộ linh lạc nghiên cứu vận mệnh chi đạo 200 vạn tái sáng lập rất nhiều vận mệnh thần thông thiên đế rất được hắn tinh túy lại thêm đại đạo chi nhãn sừng sốt đánh cho chu bất thế không có chút nào chống đỡ lực lượng nếu không phải có chu thiên thương chu bất thế chỉ sợ bị miểu sát không chỉ như thế, thiên đế còn sáng lập khí vận thần giáp dùng thiên đình đại khí vận ngưng tụ mà thành thần giáp chu thiên thương vậy mà không cách nào phá phòng khương trường sinh nghĩ đến lần trước thọ thần sinh nhật ngày thiên đế hướng hắn hỏi thăm khí vận chi pháp hắn truyền thụ một thoáng không nghĩ tới thiên đế lại có nghiên cứu ra thành tựu tới đây cũng không phải nói thiên đế vượt qua khương trường sinh thôi diễn mà là khương trường sinh chỉ thôi diễn kết quả tại hắn bế quan quá trình bên trong nhưng không có đi quan tâm thiên đế nhìn thấy bây giờ hắn mới hiểu được thiên đế là như thế nào thắng khương trường sinh mở miệng nói bạch kỳ đang tu luyện bạch kỳ mở mắt lập tức đi vào bên cạnh hắn hỏi có thể là thiên đình muốn phi thăng tiên giả vi phạm thiên đạo chăm họ lầm than đợi kiếp số sắp hết lúc phúc nguyên thánh mẫu nên hiện thế vì chúng sinh khu trục nghiệp lực nghênh đón tân sinh khương trường sinh bình tĩnh nói đây cũng là giúp bạch kỳ moi công đức bạch kỳ tự nhiên có thể hiểu ý lập tức p h ấ n khởi vội vàng đáp ứng sau đó hỏi thăm có hay không muốn n g h n h đón thiên đình không cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình là được mặt ngươi hướng chính là chúng sinh nghe được khương trường sinh trả lời bạch kỳ tỏ ra hiểu rõ sau đó nhích người rời đi khương trường sinh chậm rãi nhô lên lưng giãn ra một thoáng thiên đình phi thăng sự tình đã giao cho thiên đạo an bài đại la tiên vực bên trong sớm có thiên đình điểm dừng chân chuyện còn lại không cần hắn quan tâm chỉ cần thiên đình phi thăng sau hắn tuyên bố thiên đình quyền hành đến nỗi thái ất tiên vực sự tình thiên đế tất nhiên sớm có sắp xếp thiên đình cũng không phải là hết thảy tiên thần đều có thể phi thăng chỉ có tiên đế cùng với tại phong thần bảng tiên vị có thể phi thăng còn có thể lưu lại trật tự nghênh đón tân chủ chờ thiên đình phi thăng sau đại la tiên vực tương nghênh tới trật tự cái này cũng đem thôi động tiên đạo tốt hơn phát triển cùng với thăm dò đại thiên thế giới gần đây đại thiên thế giới thật là đủ đặc sắc Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, theo tịch diệt khu vực tan biến, vị kia thần bí tồn tại đã lặng yên rời đi. Nương theo mà đến là các phương đạo thống, có siêu thoát đạo thống, cũng có lang thang đạo thống. Có người tại đuổi bắt biến số, có người tại lắc qua lắc lại tên là cổ đạo thần vực âm mưu, có người tại tấn công c h ấ n Xu, quả nhiên là hỗn loạn lại đặc sắc. Đạo diễn đã trốn, Huyền mệnh, c h ấ n Xu đều bắt đầu gặp được phiền phức của mình, Tiên đạo cũng là hết sức an ổn. đánh tan đạo diễn chiến tích nhường kẻ ngoại lai đều không dám tùy tiện t r ê u chọc tiên đạo này chút kẻ ngoại lai cũng không lỗ mãng làm việc đều sẽ trước điều tra tình báo bất quá cái này cũng không đại biểu bọn hắn đối tiên đạo không có biện pháp những cái kia tìm đại đạo sinh cơ tồn tại không thành công bắt đầu tướng chủ ý đánh vào trên tiên đạo đổi lại là khương trường sinh cũng cảm thấy tiên đạo có khả năng nhất dù sao tiên đạo là hạ gục đạo diễn tồn tại nếu như đạo diễn người cũng tìm không thấy đại đạo sinh cơ rất có thể là bị tiên đạo cầm đi. Khương Trường Sinh tạm thời không có ra tay ý nghĩ, chuẩn bị đem này Trường t i ế p nạn giao cho Phi Thăng Thiên Đình đi giải quyết. Do Thiên Đình dẫn đầu, bây giờ Đại La Tiên vực đi ứng đối, có thể tốt hơn rèn luyện. Bất quá nếu là xuất hiện siêu việt Đại La siêu thoát cảnh tồn tại, Khương Trường Sinh sẽ vẫn xuất thủ. Như gặp sinh tồn ban thường, Khương Trường Sinh có thể sẽ không bỏ qua. Khương Trường Sinh thần tâm khẽ động, mang theo Đại Đạo Càn Nguyên Thần tọa tan biến trong điện. Mộ Linh Lạc mở mắt liếc đến, chẳng qua là nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, sau đó tiếp tục tu luyện. Một bên khác, sâu trong hư không, Khương Trường Sinh chống rỗng xuất hiện. Hắn ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a bên trên, c h í dương thần quang che đậy mặt mũi của hắn, mà ánh mắt của hắn thì khóa chặt một cái phương hướng. Nơi này từng là tịch diệt khu vực, bây giờ đã cùng bình thường hư không tranh lệch không khác. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ở trong hư không có một tảng đá lớn l ặ n g lặng nổi lơ lửng. mặt đá hiện lên màu tím đen, có từng đầu vết nứt, tựa như phủ văn cổ quái huyền diệu. Hắn sở dĩ đến, liền là bị khối này cự thạch hấp dẫn. Thật là kỳ lạ nhân quả khí tức trong này đến cùng cất giấu cái gì? Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, dùng hắn bây giờ đạo hạnh, vùng lĩnh vực này hơi có động tĩnh, hắn liền có thể phát giác được. Huyền mệnh cùng Trấn Su còn không phát hiện này thạch, hắn liền trước tiên phát hiện. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, đem cự thạch n h ế p đến trước mặt. hắn đi theo nhảy vào sâu tầng không gian khối này cự thạch cổ quái hắn cũng không dám trực tiếp mang về cho nên muốn tìm địa phương nghiên cứu hắn vừa rời đi không đến nửa chén trà nhỏ thời gian một đạo thân ảnh t r ố n g rỗng xuất hiện chính là tư chấn thánh quân tư chấn thánh quân nhíu mày nói một mình kỳ quái thế nào biến mất hắn bốn phía tìm kiếm dày vò rất lâu mới vừa dừng lại ý thức hắn đến vật kia bị người sớm cướp đi có thể so sánh ta càng sớm hơn phát hiện vật này đối phương tất nhiên là đạo hư tôn chủ này có thể liền phiền toái tư chấn thánh quân chân mày nhíu chặt nghĩ đến đây mảnh lĩnh vực tồn tại đạo hư tôn chủ hắn liền muốn chạy trốn nơi này đại đạo sinh cơ phụ cận xuất hiện đạo hư tôn chủ bọn hắn tất nhiên sẽ đụng vào hắn lúc này tan biến tại chỗ cũ không dám lưu lại cùng lúc đó trong bóng tối khương trường sinh nhìn lên trước mặt cự thạch lâm vào trầm tư bên trong này thạch vậy mà không nhận thần niệm dò xét đến tột cùng là vật gì? Vì sao ta có loại cảm giác quen thuộc? Khương Trường Sinh nhíu mày, trong lòng hoang mang càng lúc càng lớn. Dùng đạo hạnh của hắn vậy mà không làm gì được khối này cự thạch. Trong này nhân quả khí tức quá mức quỷ dị, quyết không thể mang về Đại La Tiên vực bên trong. Hay là của ta nhân quả đạo hạnh không đủ? Khương Trường Sinh bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, hắn lúc này sáng tạo một tôn phân thân ở bên cạnh. đồng thời xuất ra rất nhiều trí bảo giao cho phân thân trưởng khống hắn thì điều ra đạo thống nhân quả giá trị chuẩn bị tiến hành đạo thống phản thần thiên đạo đạo thống nhân quả giá trị 2 2 2 0 0 9 8 7 1 3 triệu h a t ỷ t r i ệ u do dự một chút sau khương trường sinh đem toàn bộ đạo thống nhân quả giá trị tiêu xài đi trong lòng lặng yên nghĩ nhân quả dựa theo trước đó trải qua hắn chỗ đi đạo chàng sẽ giảng hắn muốn hiểu đạo pháp trong chốc lát ý thức của hắn bắt đầu trời đất quay cuồng lần này so dĩ vãng cảm giác càng thêm mãnh liệt cũng càng nhanh khương trường sinh đột nhiên mở mắt phát hiện mình thân ở một tòa sáng ngời cung điện màu vàng óng bên trong hai bên biển mây phun trào trong không đến phần cuối phía trước đại đạo đồng dạng không bờ bến từng tôn tượng thần đứng ở đại đạo hai bên dáng người không đồng đều